Hoàng Tiến mừng quá, nhưng cố che giấu cảm xúc để giữ phong độ kể cả với đàn em. Ông nói, cậu muốn thì tôi sẽ giúp cậu, đích thân tôi sẽ về cùng với cậu, đưa cậu đi chỗ này chỗ kia, lo giấy tờ và lập đầu cậu ở bên ấy. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi sẽ tiến hành rất nhanh. Cậu nói đúng đấy, ở Việt Nam bây giờ chỉ có nghề nào không vốn thì mới nên làm. Ông cho xe chạy nhanh hơn, khắp khởi mừng thầm, vừa nhìn ra một chút ánh sáng ở cuối đường hầm. Thôi thì thua kèo này bảy kèo khác, Hoàng Tiến sẽ làm lại từ đầu. Trường Anh Văn mở ra, ông có thể đứng tên hiệu trưởng và tuy không chuyên khoa về Anh Văn, nhưng ông vẫn có thể dạy vài lớp trung cấp với vốn liếng thực dụng hơn 10 năm sống trên đất Mỹ. Ông tự hẹn lòng, lần này sẽ cảnh giác cao độ, không bao giờ để vướng vào bất cứ chuyện tình nào trong nước nữa. Hoàng Tiến dừng xe trước tiệm phở, Đẩy cửa bước ra tâm hồn nhẹ nhàng hơn đôi chút Còn đi trước ông theo sau Trước khi bước vào quán Ông cẩn thận nhìn quanh các bạn Xem có chủ nợ nào Nhất là bà nhàn chủ hụi hiện diện trong đó hay không Khi đã thấy chắc trăm phần an toàn Ông mới đi nhanh vào kéo ghế ngồi Và gọi cho mình tô phở đặc biệt Với ly cà phê sữa đá Một tuần sau chịu đựng không nổi những đai nghiến thường trực và nhất là thái độ ngang ngược của Hồng, Hoàng Tiến gói quả mướp lủi thủi sang tá túc luôn tại nhà cậu. Ở với Hồng làm sao được nữa, khi Hồng ngang nhiên điện thoại cho Khang và nói chuyện tình tứ ngay trước mặt ông, coi như ông đã ra người thiên cổ. Không nhất định dù Khang đến sống chung, cho Khang mượn một phòng chia tiền nhà. Chào ơi, ông có ngờ đâu người vợ bản chất hiền lương thủ trước, giờ đây chỉ vì mê trai đâm ra chơi chém và dày mặt đến thế. Ông tức quất lên, chửi một trận, đập vỡ thêm mấy cái ly nữa, rồi lấy vali, nhét mấy bộ quần áo vào và qua nhà cổn Hồng mừng lắm căn nhà thanh thang từ nay sẽ trở thành giang sơn riêng của Hồng và Khang. Anh ra đi nơi này vẫn thế, Hồng điện thoại ngay cho Khang, và dục Khang trả nhà, dọn qua, sống hẳn với Hồng. Từ đó đến nay đã cả tháng, Hoàng Tiến cố quên nỗi sầu vạn cổ, để công cổn bàn tính chuyện tương lai làm ăn ở Việt Nam. Nhưng mà bàn mãi giờ vẫn dậm chân tại chỗ vì không có tiền. Vé máy bay không mua nổi đã đành, mà ngay cả tiền tiêu xài ít lắm mỗi người cũng phải bọc theo vài ngàn chứ chẳng nhẽ về tay không. Thành ra bao nhiêu phương án đầy hứa hẹn cục đều xép xó hết, hoàng tiến lại trở về với nỗi đau hiện tại. Đôi mắt già thường xuyên nhòa lệ. Nhớ hôm đầu tiên đón đàn anh, khăn gói quả mướp dọn qua, Rồi nghe ông mếu máu kể hết sự tình Cổn nghiến răng kèn kẹt Đôi mắt rực lửa căm hờn còn hơn cả người trong cuộc Dĩ nhiên không phải Cổn giận Hồng Bởi nàng chẳng liên quan gì đến Cổn Và Cổn cũng chẳng phải là người đạo đức đến độ khinh miệt tư cách của Hồng Cổn cũng không thù khang Bởi giữa hai người không có gì đụng chạm Cổn chỉ cảm thấy tội thân vì chung quanh Cổn Dường như lúc nào cũng có những người may mắn hơn mình Điển hình là thằng Khang Mà Cổn vốn đánh giá rất thấp Hồng bỏ chồng để yêu Khang Chuyện ấy đã đành rồi Nhưng điều làm cổn nghiến răng Chỉ vì không ngờ đàn anh Hoàng Tiến Lại có thái độ nhu nhược đến như vậy Trước khi ra đi Ít nhất cũng phải vả cho con vợ lăng loạn mấy cái vào mặt Chứ tại sao lại đầu hàng một cách dễ dàng như thế Cổn quốc đức kêu lên Anh yếu quá Gặp tôi tôi không để chúng nó nhở như, như vậy được Hoàng Tiến cúi đầu im lặng Biết nói gì bây giờ Ở đời có những người bình thường Thì xử sự rất khôn ngoan Nhưng gặp tình huống bất thường Thì không biết phải phản ứng thế nào cho đúng Cổn nhìn giáng điệu mệt mỏi Và nét mặt bơ phở của đàn anh chợt thấy hối hận vì lời bình phẩm gay gắt của mình Gã đổi giọng an nổi Thôi chuyện lỡ rồi Tạm thời anh cứ ở đây với tôi vài hôm Rồi tính sau Hoàng Tiến hiểu ý cổn Chỉ muốn chứa mình một thời gian ngắn Trong lúc tăng gia bối rối Cho nên ông cười buồn Tại tôi thấy cậu với tôi cùng một cảnh ngộ Chắc cậu dễ thông cảm với tôi hơn, chả gì bằng đồng hội đồng thuyền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net